thanh r Truy trong rơi trong rất rất ư Vương như bước như được, ờ n Mệnh Nhìn Thanh Nguyệt tình cũng mình giống bên trong tổ ong Hơn nữa Nếu tình cũng lại không kìm lòng được, cao giọng nói g giác Quỷ sâu, sâu về Vô vào vào vậy Vô Thiết thấy mặt tổ Thiết t Sam Lâm cảm kìm Sam lại ai? Bố Bố của cao là đó nguyệt công tử nhìn kỹ vô tình ánh mắt và gương mặt lại rất hoài nghi ngươi thực sự không biết sao vô tình đành phải thừa nhận không biết lâm thanh nguyệt l ạ h tràn đầy sự kinh ngạc trong thiên hạ trong nhà trọ trên đỉnh nghi thần cũng chỉ có người chính là người nên biết nhất mà vô tình rất khó hiểu ta chỉ cho rằng thiết bố s á m chính là nhiếp thanh thanh nguyệt công tử nhìn chăm chú vô tình giống như muốn phân tích hắn p h â n dại chàng Lại muốn nhìn thấu nội tâm của chàng. Hắn Lại lại là là nội nói cho người biết sao? Hắn. Vô tình lại càng giống như rơi vào Ai là hắn? Hắn là ai Thiết Thiết muốn tâm mù xam xam thấu bố bố nhìn chàng Hắn không Hắn tình càng như bên trong sương hắn Hắn thực cho của sao vào sự Vô nếu như tay của vô tình có thể hoạt động thì nhất định là đang gãi đầu hắn tại sao lại phải nói với ta được rồi ta sẽ nói cho người biết t h a n h nguyệt công tử nghiêm mặt nói nếu như không phải là giả vờ quá thành công vậy đúng là ta quá dễ mắc lừa rồi vô tình lại c h ỉ cảm thấy rất nhức đầu thiết bố sam cái tên giống như là một loại công lực ngoại gia giống như là một bộ áo vải bằng sắt không công được đánh không vào khiến cho vô tình không thể nào hiểu rõ thiết bố sam nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của vô tình cộng thêm tiếng huyền náo khác thường trong lòng đất càng thêm gấp gáp lâm ngạo nhất nói được rồi ta sẽ nói cho người biết thiết bố sam hắn chính là truy mệnh vô tình ngờ ngẩn truy mệnh lâm thanh nguyệt lại nhìn chăm chú và o vô tình đúng như vậy tam sư đệ của ngươi tam bổ đầu mà người giang hồ nghe danh mất vía thôi lược thương Ta đã sớm nghe nói, hắn và người bắt trước thủ đoạn của ngôi thiết dực tại、My、Huyệt. Ngoài sáng sửa đường, tối vượt trần thương. Hai người trong ngoài kết tay. trên núi, còn thôi ra, lại âm thầm đi trước, ẩn nấp trong nhà trọ. Một sáng một tối, tình rốt một hồi, thở dài một tiếng của sửa Hai khai ra, đã đoạn đường, đồng đường đi đáp. sớm sáng sáng sừng My mở âm nghe nói hắn người ngôi Ngoài người ngoài giường Người công núi, còn ẩn nấp nhà cùng nhau. như không? hợp, kích phối hợp phải hồi, Có lại lại dài và vậy Vô rồi dực người muốn ta nói thật sao người đã sắp chết tới nơi rồi cũng nên thành thật đây lâm ngạo nhất nói ta đã nói toàn bộ sự thật với người vậy đương nhiên không hy vọng nghe được lời dạ dối trí tưởng tượng của người thực sự quá là phong phú vô tình nói nhưng đáng tiếc không có chuyện này chẳng lại cười khổ nói nếu như có ta hoàn toàn không có khả năng biết sau người nghe được đáp án đó l ầ m thanh nguyệt cũng không khỏi bất ngờ vừa rồi nghe người nói thiết bố sam chính là nhiếp thanh sao thanh nguyệt công tử lại cũng thở dài ra một tiếng Ta biết, thể thiết ta. Ta truy tại trọ, trên ta tin hơn một nửa, không dám làm bừa trong nhà trọ xam canh gan nửa, bừa đã đó. bố bằng người hiểu lại giữ người mới núi. mới khiến có cũng chúng cho có cả cho lẽ lên làm không nào rằng mệnh nhà sông hơn không nhà rõ dám vậy Vì Ta lâm ạ i nhiếp cho c thanh h rằng n nhà giữ trò thanh n thiện thủ Lại lão có cảm Cộng với tiểu nguyệt cộng thêm tiểu dư,、lão、ngư Và còn h g cẩn t nguyệt Cho dù là kẻ địch mạnh mẽ, cũng có thể tạm thời ứng phó được. Lâm thanh nguyệt lại nói vậy cho nên bây giờ ngươi đang rất lo lắng sao vô tình đồng ý đúng lo lắng Hai người công tử chê ta lại thấy rằng, người vẫn nên lo lắng cho chính mình trước tiên. Vô tình lại thản nhiên nói, Sống chết mệnh Phù Không Nhưng chính thể thiết chính mệnh Ta sao xam người diếu lại Người tiên lại nói trời Người công rằng vẫn nên lắng Sống đáng lắng vấn gì trước có có có được Vô tử biết truy do quý lo lo là làm là đó đó bố để đề lâm ngạo nhất đáp cũng là nghe người ta nói thôi vô tình truy hỏi ai nói lần đầu ỉ mộng vào mảnh quỷ miếu đã có chương thiết thiết đi theo lúc hồ kêu tự sát trong nhà bếp cũng lại chỉ có chương thiết thiết bên cạnh cho dù là dẫn đường để cho người đi tắm Cũng chính là cô là thành a Lâm Ngọ n ấ t tới cô ta rồi. Vô tình nói, Ta tới ta. lại lạnh. luôn lưu ý tới cô ta. Kế hoạch cười người rồi. nói. chú cô cô Nghe vẫn n ra, đã sớm ý ý Vô Kế y to lớn nguyệt công tử trầm giọng nói c ũ ngay là do cô t mật báo với ta.、Cô、ta phát truy báo với hiện ra Cô lúc này có một mùi hồi thối giống như thi thể thối giữa ập đến có một người than thở nhất thời khắp hàng động giống như là có một người đang than Chỉ chết chỗ được Công cục không hề thê lương như tiếng mà thôi. Thiết hắn thời Thanh khổ thiết nhà là lương là mà này. tiếng rằng gian Nguyệt não nói. Vậy, thiết bố xăm trong gạo một Tử trọ, rồi. giữa xăm, xăm bố bố đã đã ở Vậy, E ai? đó cũng chính là điều vô tình lo lắng lầm ngạo nhất dường như cũng đã nhìn ra được suy nghĩ của vô tình người rất hạnh phúc hắn nói ngươi đã không cần phải suy nghĩ vấn đề này nữa vô tình giống như ngay mãi không hiểu tại sao bởi vì đã đến lúc ta muốn giết chết người thanh người công tử cũng thở dài vấn đề này đ a n g phải gác lại đợi chúng ta tự mình tìm ra đáp án hoặc là ngươi tự mình xuống âm tạo địa phủ mà hỏi thiết bố sam đi sắc mặt vô tình lại không đổi ngươi muốn giết chết ta sao thanh người công tử lạnh lùng nói đã tới nước này rồi ta vẫn có thể để cho ngươi sống sao thần sắc vô tình dường như cũng có vài phần t r ố n g vắng nhưng chúng ta hình như lại còn nói chuyện rất vui mà lâm thanh ngươi có vẻ bất đắc dĩ những gì ta nói ngươi đều trả lời ánh mắt vô tình g i a o động lại hỏi ta đã không có giá trị sống tiếp nữa hay sao không lâm ngạo nhất thở dài trong ứ đại đối đã đồng đã định đoán viên giá với ngươi phải tiếp phải ngươi giết ngươi tới, ngươi sai, danh dò. dù của ta, nữa. ra ta. tham của tha ta. ta vĩnh sống Nhưng không cần sống không muốn tình bọn bọn nhất không cũng nhưng không nào không thừa nhận. họ. Thực chết họ cho thể thừa bổ, Vô có Mặc có lúc trị t sẽ là Là mắt lâm thanh nguyệt lộ ra một loại tâm tình thương tiếc phần lớn thời gian suy đoán của ngươi đều đúng mặc dù ta vẫn không hiểu người đã biết ta là ai vậy tại sao vẫn không tránh được bị ta đánh lén là do ngươi quá khinh địch sao hả có điều hắn càng nói càng bực bội nắm chặt tay quát lên trước khi ta giết chết ngươi ta vẫn không hiểu tại sao ngươi biết rõ rồi mà vẫn cố tình phạm phải khiến cho ta thực sự mẹ nhà ngươi chứ không thoải mái Vừa tình cúi đầu dùng ngữ điệu cực kỳ trầm thấp nói có lẽ đây chính là cái giá phải trả vì muốn tìm ra t r ầ n tướng người nói sao thành nguyệt công tử nghe không rõ hắn cũng lại nghe không hiểu lại có người thay vô tình giải thích Hắn Hắn không tiếc hy sinh chúng chúng phải như muốn nói Cũng muốn là là lại là lại làm Và tiếc biết ai tại ta ta vậy sao người nói chuyện ở sau lưng vô tình huyệt đạo trên người vô tình đã bị phong tỏa không thể nào quay đầu vậy cho nên chàng cũng không thể nào nhìn thấy người tới nhưng người tới vẫn còn chưa lên tiếng chàng đã biết rồi chàng thậm chí có thể ngửi được mùi hôi của người tới hơn nữa không biết tại sao sau lưng đột nhiên lạnh đi mang tai cũng lạnh toàn thân nổi ra gà tim bắt đầu bất giác đập nhanh hơn giống như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng ngay cả mái tóc phía sau cũng dựng lên cả một c h ù n g lớn Chỉ vì có chàng phía Không vì người tới đã sau một t i ế người động đó Chàng không n h là biết ai n n g g ư như vậy khác ô n chương Trường g chỉ có Hết là một Một người người cũng đến phía sau thanh nguyệt công tử vô tình hơi ngẩng đầu liếc t h ấ y phía sau lâm thanh nguyệt có một người lướt tới nói là hắn lướt qua ít nhất có ba lý do thứ nhất thân p h á p của đối phương rất nhẹ nhàng thực sự là lướt qua thứ hai người tới quả là chân không chạm đất đáp xuống lặng yên nhẹ nhàng như tiên lại bồng bềnh đến gần lâm ngạo nhất hoàn toàn không một tiếng động gì thứ ba vô tình không thể ngẩng đầu nhưng cổ vẫn có thể hơi di chuyển c h ẳ n g nhìn thấy người tới có váy vô tình nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra được đến đó người nói chuyện lại không phải là người phía sau thanh nguyệt công tử mà là người phía sau vô tình đối với người sau lưng vô tình chỉ biết là có người lại hoàn toàn không nhìn thấy đó là ai chẳng chỉ có thể dựa vào ánh đèn yếu ớt nhìn thấy đường nét của một cái bóng sau mình hơn nữa còn ngửi được một mùi thi thể thối giữa quen thuộc Bây biết giờ hắn đã、biết. Thanh Nguyệt công tử của Đông Bắc nhất khắc quán, chính là một trong giết chết hắn, còn đợi đến khi nào? Thanh Nguyệt công tử biết ta Trương chút toàn thể tới khắc chính những chuyện lạnh không hắn, khi như không hiện hắn chỉ hắn chẳng hoàn không hiếp của sau ngứa sao công Đông quán người này. Người lưng nói, lùng. Người còn đến nào? công dường đồng Người còn người, nào người. gấp gáp gì? giờ đầu đầu uy Bắc cầm cái có các đợi Đại ba lắm. là lại lại lại và âm Mộ, mối, Dù ý người sau lưng vô tình toàn thân giống như đúc bằng sắt thép nói chuyện cũng giống như gậy sắt gó vào c h g đồng từng chữ nặng nề mỗi chữ sau khi thốt lên dường như còn vọng lại trong ngực hắn phát ra một tiếng loạt soạt rất khó nghe Người này quá nguy、hiểm. không thể nào để cho hắn sống tiếp được. Người phía sau vừa nói chuyện, vừa thở ra mùi thi thể. Sống lâu một chốc cũng không Người thân người luyện thành đau thương không gì được. được. hiểm, tiếp mùi thi cái vào. quá sau lâu hậu đau thể cho phía thở thể. chốc, chứ? hỏa để một Một sớm đã của sợ vừa vừa ra Cả chế người hắn khống Không đã bị thay ể chuyển nào Ngươi còn sợ hắn di lại sợ s o Ngạo chào Lâm là xem mộc Nhất dường như rất xem thường Vừa rồi trên Không hắn ngươi phải hỏi rất rồi Vừa chiêu cầu độc đã có câu của nói thể tình Đột một Ta tâm Thành đánh nghe như vậy, nhiên nhớ ngã ngươi ngươi mà Vô vậy sẽ ý của nguyệt công tử nghe được liền ngẩn ra hoảng hốt một chút cũng không biết là hắn nhớ tới chuyện gì nhưng giọng nói lạnh lùng phía sau vô tình đã tỏ ra cực kỳ phòng vệ hơn nữa rất không kiên nhẫn Hắn nhất chúng chết cách hắn như chữ hoàn không chữ chữ như thép hàn lại với nhau. Chúng ta cứ không cho hắn tọa nguyện. Để cho hắn chết, không chết Thầy nhiên thấy cũng muốn lòng Giọng nói giống toàn liên quan. Từng từng giống găng nguyện. cũng Nguyệt nói. rằng... ít biết ta một ta tọa biết tay đột Ta cam của cứ Mới mỗi Lâm đều ai. lại với lại dưới ai. lại là đây. Để không bằng trước tiên hãy đem hắn người sau lưng vô tình lại cười lạnh tiếng cười đó cũng giống như đ a u chặt vào thớt sắt công tử lại không đành lòng sao đã thực lòng thực dạ với hắn rồi lâm ngạo nhất lại vội vã phủ nhận ý của ta chỉ là hắn chưa nói xong người sau lưng vô tình đã cắt lời như vậy để tuyệt đoạn hậu họa tại sao lại không giết chết hắn thanh n g u y ệ t công tử lại vội vã nói thực ra đúng là không gấp vẫn là người sau lưng vô tình lại nói như đinh đóng cột giết đi giết đi chỉ hai chữ nhất thời sát khí hừng hực sát ý nổi lên trong biến hóa đột ngột giết chóc tìm người cắn nuốt giết đi khi người tỏa ra một mùi hôi thối của thi thể sau lưng vô tình phát lệnh r a n h ư vậy vô tình cũng đột nhiên nhìn về phía l ầ m ngạo nhất kêu lên một câu Vì vô gì? tình gì, gì, thần quân, người... Tiếp theo biết, thay tử đột Ít nhất trong nháy mắt đó, không ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, tình thế chữ Không nhưng khi nhiên nhú Hắn nhú cho chẳng hiểu. nháy không sinh chuyện hóa quân, người... người lên người công cũng biến kêu câu biểu điều ai đại ai ai sao. đó đó, đó, là mày. mày ra ra sẽ sẽ có lẽ nhờ tiếng kêu đó của vô tình mới khiến cho hắn cảnh giác sau lưng có người nhưng khi hắn nhíu mày người sau lưng chắc chắn đã ra tay người nọ đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thứ màu trắng hình dài vô tình t i n h mắt liếc thấy đó chính là một cánh tay lại là một cánh tay trong tay của người đó lại cầm một cánh tay khác nhưng đây không phải là tay người có máu có thịt mà là xương trắng một cánh tay người chỉ còn lại xương cốt một khúc xưng ơ cánh tay đó lại được một bàn tay khác c h ơ gầy cầm lấy một tay lại đâm vào giữa lưng của thanh nguyệt công tử cả người lâm thanh nguyệt đột nhiên lại bắn ra xa trong nháy mắt giống như có một chùm cánh hoa thủy tiên và lá xanh đồng thời nở ra ở trên mặt của lâm ngạo nhất vô tình thậm chí có thể nhìn thấy một hồi âm hồn màu xanh lá giống như con rơi cứ l ư ợ n vòng một chút trên đầu của thanh nguyệt công tử che phủ phía trên sau đó lại dùng cánh mà bay đi trong nháy mắt chống chiêu lâm thanh nguyệt chắc chắn là rất đau đớn nhưng đó khẳng định không phải là cảm giác mãnh liệt nhất khi hắn bị ám toán cảm nhận sâu sắc và trực tiếp nhất chắc chắn là bi phẫn sau đó hắn ngã xuống ôm ngực máu xanh ồ ạt chảy ra trong khoảnh khắc này vô tình đã nhìn ra được nguy cơ và sự thật đầu tiên có người ra tay giết chết lâm ngạo nhất Thứ hai, Người giết chết Thanh Nguyệt công tử Chính là đồng đảng của hắn Thứ ba, Người giết chết Lâm Thanh Nguyệt Nhất định cũng không bỏ qua cho mình Thứ tư, Đồng đảng của Thanh Nguyệt công tử, Lâm Ngạo nhất Cũng lại không giống như hắn Bọn chúng lòng Nhổ tận không dung tình Vậy cho nên Muốn sống mình giết giết gốc Gia tư lại chết chết quyết tử Thứ Thứ tử loát tay tự của cho của độc ác cò Sạch cho Chỉ có cách tự cứu ba qua lưu Vậy là Lâm Lâm và bỏ dạ sẽ vô tình suy luận nhanh chóng hơn nữa rất chính xác quả nhiên hơn nữa là ngay lập tức đã có người ra tay với chàng người hạ độc thủ chính là người đứng sau lưng chàng người này dùng một tay nắm lấy chàng nhấc chàng dậy chàng quay mặt sang liền nhận ra người đã hạ lệnh giết đi đó chuẩn xác mà nói người này không phải là người hắn là cương thi cương thi đã giao thủ với chàng trên cầu độc mộc tại quỷ môn quan cương thi đó nhếch mép nhìn chàng Đây có xem như là cười không? Hay có cười Hoặc là một lời nói tử biệt, Cáo biệt của nói xem một một như không? hỏi? là là loại là lời trào biệt biệt tử sau ự tử vong s đó cường thi đó dùng một tay b ó p chặt cổ c h à n g tay của hắn lại cứng hơn cả quan tài vô tình vẫn nhớ được cánh tay và chân của cương thi này ngay cả sắc bén như kiếm của trần nhật nguyệt đao của bạch khả nhi cũng không thể nào thương tổn hắn hiện giờ cánh tay này lại phát lực với tư thế giống như mãnh thú xé rách con mồi vô tình lại chịu đựng với vẻ s ó t thương của động vật nhỏ không có sức kháng cự vô tình không nhìn kỹ vào mắt của cương thị đó bởi vì đó không giống như là mắt của một người sống chỉ nhìn thấy rất lạnh lạnh trong lạnh lẽo đó là một loại ớn lạnh từ trong đáy lòng phát ra cặp mắt đó giống như hai ám khí đúc bằng sắt tinh lập l è những ánh sáng lạnh đầu của vô tình lập tức rũ xuống chẳng ngẩng đầu khó khăn nhưng cúi đầu lại dễ chỉ cần không dùng sức liền tự động rũ xuống chàng đang cúi đầu c h ờ chết sao không lúc chàng cúi đầu lại còn lầm bầm một tiếng kim trùng c h á u là chính người muốn chết cường thì đó đang muốn phát lực bóc chết chàng chợt nghe thấy một câu đó lại không nghe rõ trong lòng lại lạnh lẽo đi sao nhưng ba tiếng rít đã vang lên Từ trong cường thi, trường thi vốn muốn phát lực nhưng lực đã hết cường thi lại muốn ném vô tình đi nhưng đã không kịp nữa ngay lúc này Hắn mới phát hiện ra vô tình đáng sợ thế nào. Vô tình chính là một thứ dính tay. Một khi ngươi chọc phải khiến cho tức giận, sẽ làm một thứ bỏ không được, ném không đáng nào. ngươi giận, ném mới một Một một tay. tức ra vô Vô được, đây. sợ sẽ là là y y bỏ vô tình giống như một dòng chảy thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt không nơi nương tựa nhưng một khi vỡ bờ sụp đê vậy thì sẽ thành sóng to gió lớn hồng thủy cuồn cuộn trong thiên hạ này chẳng gì mạnh bằng nó không gì lớn bằng nó sự yếu đuối đó giống như sinh ra cùng với sự kiên cường thậm chí có thể nói yếu đuối chỉ là một loại áo khoác che giấu cương thi này tu luyện ngạnh công toàn thân đau thương không nhập nhưng hắn lại có ba điểm yếu một là giữa chán h u y ệ t thần đình thuộc túc thái dương bàng thiếu kinh thứ hai là cổ họng h u y ệ t phù đột thuộc thủ dương minh đại tràng kinh thứ ba chính là ngực h u y ệ t kỳ môn thuộc túc thái âm tỳ kinh ba điểm sáng đều đã trúng đích ba kinh đều đã bị phá ba huyệt đều đã tổn thương công lực của kim trung cháu hoàn toàn bị đánh tan sơ hở của hắn chính là ba yếu huyệt phải đồng thời bị công phá kim trung cháu một hơi không thể nào luân chuyển cắt mạch của hắn lấy mạng của hắn cương thi không còn đường sống thì chỉ có con đường chết nhưng hắn tới chết rồi cũng lại chẳng hiểu được tại sao vô tình có thể nhìn ra được sơ hở của mình hơn nữa còn biết được chuẩn xác như vậy điểm yếu của kim trung cháu người người đều khác nhau làm sao vô tình có thể nhận ra được điểm chết của hắn hắn không biết tất cả đều do chính hắn tố cáo với vô tình trên cầu độc mộc giao thủ ám khí vô tình phát ra giống như chỉ có thể đè ép hắn lùi về nhưng thực ra trong thời gian ngắn ngủi đó đã xác định được tử huyệt nhận ra được điểm chết cực kỳ đơn giản chỉ cần xem hắn liều mạng bảo vệ bộ phận nào chỗ nào không sợ ám khí công kích chắc chắn có thể g ò à xét ra lần xuất thủ đó của vô tình không phải là vì muốn giành thắng lợi thậm chí không phải là vì đánh lui kẻ địch mà vì lần ra tay này nhưng có điều trước khi chết cường thì đó ít nhất cũng đã hiểu ra được một chuyện ám khí chính là tự vị trí cổ áo của vô tình bắn ra hắn đã từng nghe thấy loại ám khí này nhưng lại chưa bao giờ từng thấy người nhìn thấy đều đã chết cả rồi loại ám khí đó không phải là dùng tay mà phóng ra mà là dùng cung n ỏ cơ quan phát động hiển nhiên cùng nọ được trang bị trong c ô áo của vô tình hơn nữa còn cài đặt một cách vô cùng tinh tế và khéo léo hắn biết loại ám khí đó do cơ quan phát động này gọi là nhất điểm hồng nhưng bây giờ không chỉ là một điểm mà là tới ba điểm ba điểm đều lại trúng mục tiêu hắn lại cho rằng một cách cứu mạng của vô tình đã dùng mất rồi dùng với thanh nguyệt công tử hơn nữa còn khiến cho dạo nhà thiết s ỉ của lâm ngạo nhất vỡ hết nhưng chẳng ngờ Hắn vẫn có m ộ thực c i người. lại lai, lại chi miệng lai, chiêu ê Nguyên Nguyên u tuyệt cứu đó, Đang định đòn độc đúng đó. có phóng có một mạng mạng mạng một kết chết tình, tình trước. sát thủ của vô tình không lại chỉ có nhất chi độc tú từ trong không kỹ của chỉ của chàng không chỉ nhưng hắn hắn không h ra. bị lấy lấy là vô vô vô ra có rất nhiều người pháp bảo đặc biệt không chỉ là có đúng một chiêu thức có người kỹ năng đặc biệt là buôn bán nhưng hắn cũng có thể giám định đồ cổ lại có thể viết được chữ rất đẹp c ò người i i ỏ c ỡ i bơi lội, với khi đôi khi ngựa, bắn tên, không hề mâu thuẫn với nhau. Một khi gặp nạn, vẫn n gặp g ra bất Một thậm thể thể chí hề chắc, mâu có có cứu xảy ư thì sao tuyệt kỹ của ngươi lại có mấy loại bản lĩnh đặc biệt lại có mấy chiêu nếu như có thì không ngại tăng cường nếu không có vậy thì nhất định phải phòng ngừa lúc chưa mưa phòng ngừa lúc chưa mưa không phải là bảo ngươi tiêu tiền đi mua nắng hạn một mùa mà là trước tiên người phải chuẩn bị ô tre chuẩn bị áo mưa để phòng lỡ may người bị rội cho ướt người đối với người không muốn trở thành con gà nhúng nước chuẩn bị một cái ô chính là một trong những phương pháp tự bảo vệ chính mình hiện giờ đối với vô tình phòng ngừa đó chính là tuyệt kỹ cứu mạng nhưng đối với cường thì kim trùng cháo tuyệt kỹ của vô tình lại trở thành hung khí đoạt mạng hắn đã chết dưới một chiêu này tuyệt chiêu bí chuyển đó r a c á c t i ế n sinh gọi là tam điểm tận lộ không đến lúc cực kỳ cần thiết thì một điểm cũng không lộ ra một khi đã lộ ra rồi nội t ì n h đó ba điểm đều lộ giết chết kẻ địch ngay tại chỗ máu bắn ra nằm thước người mà vô tình gọi là kim trùng cháo ngửa mặt ngã xuống đất chết đi ngay khi đó thanh nguyệt công tử đã nằm xuống trong một vũng máu màu xanh lá lúc này lại biến t h à n h vô tình trực tiếp đối diện với người mặc váy đã giết chết lâm thanh nguyệt kia vô tình vẫn không thể ngẩng đầu nhưng chàng vẫn cảm giác ra được đối phương rất kinh ngạc quả thực vô cùng chấn động nếu như bây giờ chàng có thể tự do hoạt động giành ra tay trước phần thắng chắc chắn vô cùng lớn bởi vì đối phương thực sự đã quá kinh ngạc đến nỗi nhất thời không thể nào khôi phục lại nhưng người nọ cũng rất nhanh nhẹn đã phát hiện ra vô tình vẫn không thể cử động được ban đầu hắn là còn đoán sai nghĩ rằng lâm ngạo nhất vì đề phòng họ vậy cho nên không thực sự nặng tay phong tỏa yếu huyệt trên người vô tình do đó kim trung cháu mới thất thủ chết dưới tay vô tình nhưng tình hình hiện giờ hiển nhiên không phải pháp bảo đặc biệt của vô tình cũng đã dùng hết lâm ngạo nhất đã trúng bạch cốt âm công kim trung cháu thì tuy rằng sơ ý bỏ mình nhưng vô tình vẫn không còn sức lực chống đỡ hẳn là vẫn là người thắng duy nhất ở đây chỉ cần hắn giết chết vô tình trước giết vô tình bây giờ thì dễ dàng biết mấy chỉ cần vô tình không thể cử động không thể nào phóng ra được ám khí nữa chỉ cần vô tình không thể nào phát ra được ám khí vậy thì giết chết y dễ như t r ở bàn tay hắn từng bước một đi qua không là ép qua hắn một mặt đi về phía trước một mặt tập trung tinh thần đề phòng toàn lực đề phòng vô tình quả thực không thể nào xem thường được hơi chút sơ ý thất thần kết cục của người sẽ giống như kim t r ù n g cháo Kim t r u người Cháo chính c là n g t h đó, hắn thực họ sự là k i mặc nguyên danh chính là Trung、Chiếu. cũng thực sự là luyện nội công ngạnh môn、kim、Trung Cháo, đau thương không nhập. Hơn nữa, còn huynh nhà Mộng, quanh nằm bên cạnh tôn Mộng. từng đến Trung cùng Nái, vẫn còn Nái Người Chiếu, đau dọa của Sam Sam La La thực Cháo, thực thiết theo Thiết Cháo Bạch thực hù dọa La Bạch Nái một chút. cập xác là là lại là trọ một Kim đi Kim sự sự sư m đã đề vị bố bố ở vái này cũng không có muốn kết cục giống như là kim trung cháu nhưng hắn lại không thể nào không giết chết vô tình vậy cho nên hắn phải cực kỳ thận trọng dè dặt ép đến chỗ vô tình hắn quyết không để cho vô tình có cơ hội c h ờ mình được cũng không thể nào để cho đối phương có khả năng được sống hắn nhìn chăm chăm vào vô tình vô tình vẫn không cử động chàng chỉ có thể chờ vậy chàng đang chờ gì và có thể chờ gì chờ chết sao ép càng ngày càng gần hắn đứng lại Tại sao người nọ giật mình lại có thể thấy được phần váy rung động sau đó chính là tiếng hít thở tiếng hít thở rất dài thật sâu thật lâu thật dày thật nặng cách một hồi qua thêm một lát lại qua thêm một lúc nữa hắn mới từ từ thở ra cho đến khi thở xong một hơi cuối cùng người nọ mới từng chữ từng chữ một từ trong kẽ răng thốt lên Ngươi đừng có hòng dụ ta hỏi tiếp. Ta không phải là lâm ngạo nhất, cũng không phải là kim trùng cháo. Ta muốn ngươi, không bao giờ kéo dài thời gian.、Vừa、nói xong, hắn đã muốn động thủ. Vừa động, chính là sát thủ. Cốt âm công trào của hắn đánh thẳng súng huyệt bách hội trên đầu vô tình. giết giờ hỏi tiếp. phải phải kim dài thời hội đã đầu Vừa Vừa có cháo. chết Bạch cốt của bách thủ. thủ. huyệt dụ ta Ta Ta sát trào bao kéo vô là lâm là là âm sẽ một chiều đó đủ có thể thấy hắn đã cực kỳ căm hận vô tình đề phòng đối phương rất nhiều cũng phải cẩn thận cực điểm một chiều đó nhất kích tất sát không giết không đánh người mà hắn đề phòng chính là vô tình hắn không đề phòng người khác bởi vì trong hang động bùn đất chật hẹp đó đã không người nào có thể sống được ít nhất hắn cho rằng như vậy đây hiển nhiên chính là một phán đoán sai lầm hơn nữa sai lầm đó còn dẫn tới mất mạng Mất mạng chương ủ a ắ hắn n Bạch cốt trào của trào vừa i p hai í sau hắn đã mươi c h ư ờ n g cuối một điểm đỏ đâm vào trong sống lưng hắn phục một tiếng lại từ trước ngực lộ ra một đoạn đao trên mũi đao có một điểm đỏ đỏ thấm lại không có quá nhiều máu đủ thấy đao dơ rất chậm nhưng khi x u ấ t đao lại cực nhanh vậy cho nên tùy thấy máu chỉ có đúng một điểm đỏ vậy cho đến khi nàng đột nhiên rút đao rất nhiều máu mới bắn ra tùng t ó é nàng dùng một cước đá hoa thần quân ra nàng lại không để máu dính vào người mình bởi vì nàng luôn luôn thích sạch sẽ nàng thực sự là quá sạch sẽ nàng vừa rồi nằm ở trên đất lâu như vậy đã cảm thấy rất đơ rất dơ rất bẩn nếu như không phải là bởi vì giành được thắng lợi toàn diện trở thành người chiến thắng duy nhất thì nàng cũng lại chẳng muốn ủy khuất mình như vậy nhưng vì muốn trở thành một người chiến thắng chịu một chút ủy khuất đúng là chẳng có gì vô tình lại chẳng kinh ngạc Chàng giống như giống từ sớm đao ã đã biết. lại thực thoát Chàng cũng chẳng ngừng đầu. Chàng thực sự lại không ngừng đầu lên được. Mặc dù chàng không ngừng ngừng lên đầu. đầu sự dù r khỏi hiểm cảnh. Lại giành được thắng Lại lợi. được à đ pháp tốt vô tình nói tập mai hồng cái tên này về sau có lẽ phải giải thích là giết người không thấy đỏ rồi giết người sau lưng đâu có tính là anh hùng chứ người từ dưới đất yên tĩnh bỏ dậy lặng lẽ giết người lại còn cười hì hì nói may mắn ta là một nữ nhân không phải là anh hùng cũng không cần phải làm anh hùng huống hồ kẻ bị ta giết chết cũng đâu phải là anh hùng gì đâu vô tình nói hắn thực sự là hoa quần thần quân nhiều năm trước trong chiến dịch mãnh quỷ động hắn lại chưa chết hắn cũng chỉ có thể dùng hoa váy mỹ lệ bao bọc lấy mình thôi ở nơi này giả quỷ giả thần canh chừng ma động này ê n dáng. thay người công tử cũng lại không ngờ được chúng ta đã sớm ước hẹn trong thoáng chốc gặp nhau từ trước cửa nhà trọ ỉ mộng ta lại giả vờ giết chết người sau đó ta sẽ giả i chết xem lâm ngạo nhất đối xử với người thế nào thuận tiện dụ đồng đảng của hắn đi ra hắn lại cũng chẳng có phát hiện ra lúc mà người dụ hắn nói chuyện người vẫn luôn luôn di chuyển đầu giả vờ gật đầu chính là bởi vì muốn để lộ ra cơ quan nhất chi độc tú đôi m à i thanh tú của tập mài hồng xê dịch đẹp đến nỗi đắc ý hài lòng đồng bọn cũng đã dụ ra được hai tên vậy còn lại cũng lại không quá đáng sợ rồi nàng từ trong túi lấy ra vài thứ đồng thời lại cười nói ta cố ý chém ngươi vài đau khiến cho hắn cho rằng ta nhất định phải giết chết n g ư ơ i vừa rồi t h a n h điện t o a của hắn thực sự là lợi hại nếu như không phải là ngươi dùng ám khí ngăn cản thay cho ta vậy chỉ sợ rằng ta đã bị thương rồi không cẩn thận còn phải mất luôn cái mạng này trong m ả n h quỷ động mất nói xong nàng lại dùng một thứ cắm vào sau đầu hoa thần quân vô tình lại nhìn thấy có vẻ cười không nổi đây là cái gì thủy tinh tập mai hồng lại nhún vai dừng dừng nói chỉ có hắn là do ta giết vậy ta đương nhiên phải lưu lại ký hiệu rồi vô tình lại dần dần tắt nụ cười chúng ta đã tạm thời giành được thắng lợi trước tiên vẫn nên tìm hiểu rõ ràng chuyện về cánh hoa sắt lam sau đó chúng ta phải xuống núi ta lại sợ rằng nhà trọ ỉ mộng lại có biến rồi cuối cùng chúng ta vẫn là không biết thiết bố sam đó r ố t c cục lại là ai Tập mặt thuần khiết Trên một vệt、máu. Một đẹp. Mày mỉm ám ngắm Mũi máu. điểm và Nàng Hồng ánh chiếu xinh Không nghía. chỉ đèn Gương vẫn đúng. còn cười lắc ưu lưỡi Rồi dọi. lại lại đầu. đau. đau đỏ. Không phải là thắng lợi là chẳng biết từ lúc nào đôi bướm vàng đó đã trở lại một trên một dưới một trái một phải bay lượn rất xinh đẹp và hài hòa sát chiêu thứ nhất của người chính là ở trong miệng nguyên lai、like、gọi là nhất chi độc tú ta đã thấy rồi nàng mỉm cười nói đòn sát thủ cuối cùng của người hóa ra là cái nỏ trên lưng gọi là tam điểm tận lộ ta cũng đã biết rồi vậy người nói xem cô gái như ta đây có phải là rất phúc khí hay không vô tình lại hít một hơi vậy chẳng lẽ cô thực sự là vương phí đao của tập mai hồng đã tới ngực vô tình m ũ i đao đã khẽ đâm vào ngực tràng vô tình có cảm giác loại đau đớn và sắc bén đó đao thế đột nhiên ngưng lại tập mai hồng lại cười cười giống như là một con cá được cưng chiều vậy n g ư ơ i nói sao nàng mày hoa mắt đẹp cười nói mượn ánh sáng nhạt đao của nàng cũng phản chiếu ánh sáng sắc bén chân mày của nàng lại hiện ra đầy sát ý giống như nàng chính là một con mèo trên thuyền nhỏ vừa tỉnh dậy mà vô tình chính là một con chuột nó đang bị cầm tù kế sách của nàng là áo trời còn vô tình chính là một bộ áo rách nàng giơ thẳng đao ra đ à o ý muốn bay lên tâm tư của nàng giống như thơ như mộng nhưng sát ý lại đốt thơ dệt mộng vô tình thì sao t h ổ i nhỏ chàng thích làm thơ và thích đánh đàn nhưng nhiều năm trước chàng đã không có thơ nữa k hết ô không không không? không? Không Không không không không n nữa, càng không đánh đàn nữa. Chàng không dám vào thơ, còn dám vào mộng hay không? Còn thích đánh đàn hay không? Không thích nằm mộng, mộng. người mộng, chính sống bằng g làm làm là vào vào vào vào dám dám dám dám Một mới thơ thơ, thích thích thích thơ. thơ, thơ hay hay h c đó Ngươi thì sao? Hết sao? chương hết tập năm tập cuối của truyện tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần 4, thiết bố năm g rằng các bạn đã có phút giây nghe Đừng bạn chuyện quên các có đã đ phút khi vui vẻ n kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những g ký theo báo video Để dõi ớ i Annie video nhất trên kênh nhé Nếu như bạn cảm thấy video hay Thì của cảm đỗ ừ n ủng hộ cho mình nhé Hẹn trong danh cường phần g Giờ gặp tiếc tạm biệt tứ liệt thi like lại đại cho share và hộ Hệ để đấu đ bổ tiểu nguyệt trên kênh mcne a n i chuyện audio tiên hiệp